Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của tòa án có không được hành động lỗ mạng như vậy Nếu không họ sẽ bắt giam con người lập tức Tommy im lặng Bà Miriam lấy bộ hồ sơ trong tủ y tế Để bằng những vít thương cho Tommy Nhiều tuần trôi qua tin thức về Karen vẫn vô vọng Vì đã quá mệt mỏi bà Miriam đổ bệnh đến mức nghiệp viện Những ngày trong bệnh viện bà đã mơ những giấc mơ lặp lại rất kỳ lạ Trong chiều bao bà Thích Minh lái xe đến một khu nông trại ở ngoài ô thành phố. Hai bên đường cây cối mọc chen chúc um tùm. Vừa đến một ngã ba bà Maryam đã đâm phải một người đàn ông, tuột ngột lao ra từ cánh rừng ở bên đường. Cả người của hắn bật tung lên rồi nằm bất động. Bà hốt hoảng xuống xe để kiểm tra thì lạ thay người đàn ông đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Mới đến đây thì bà giật mình tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng và đau nhức. Sở Hân một tuần thì bà được xuất viện trở về nhà, bà vừa đến nhà đã kể lại cho Tommy nghe về giấc chiêm bao của mình và hỏi: "Con có biết một nông trại nào ở ngoại ô thành phố không?" Tommy liền cười giật trả lời: "Mẹ đừng bảo với con rằng mẹ sẽ đi tới trồng cây nông trại đấy, thôi nào mẹ, đó chỉ là một giấc mơ." Bà liền nói với một thái độ nghiêm nghị: "Mẹ nói thật, nếu con biết thì hãy nói cho mẹ nghe, còn không mẹ sẽ đi hỏi người khác." Chồng mì thì thái độ có vẻ nghiêm trọng của mẹ thì thươi bông đùa. Vâng, nếu mẹ muốn về những vùng đông thôn để thư giãn thì cũng tốt. Ở phía bắc thành phố cách bệnh viện cũ mà mẹ làm việc hơn 50 dặm, có một ngọn đồi, phía trên đó có một nông trại trồng thuốc lá và chăn nuôi ra súc. Nhưng còn nghe nói họ đáp bỏ hoang vài năm nay. Một số người đồn rằng một kẻ giấu tên đã mua lại nó để trồng thuốc viện. Con khuyên mẹ nếu đến đó thì hãy tránh xa cái ngọn đồi ấy ở ngay rức chân đồi là một đồng cỏ. Bà có thể dụ bạn bè đi ra ngoài đến đó. Bà Miriam đã nghe và ghi nhớ những lời Tommy nói. Sáng hôm sau khi mặt trời tờ mờ sáng và đã lái xe đi. Sau vậy tiếng lái xe mà đến được khu đồi như đã mô tả của Tommy và cẩn thận lái xe thật chậm và quan sát xung quanh. Và ngoặt xe vào một con đường với hai bên là những thân cây cao lớn. Mọi thứ diễn ra giống như một giấc mơ của bà. Bà hồi hộp lái xe thật chậm, cảnh vật thu vào trong tầm mắt, y hệt những gì bà đã nhìn thấy. Từ bỗng rừng bên đường có một tiếng động, tiếng động mỗi lúc một to. Rồi bất thình lình một người đàn ông trên người đầy thương tích lao ra từ phía cánh rừng. Hắn ta chạy nhanh tới nỗi đâm sầm vào phía mũi xe của bà rồi ngã lăn ra đất. Bà giật mình hoảng hốt chân dẫm thắng. Nhanh chóng bước xuống xe chạy đến chỗ người đàn ông đang nằm. Khi nhìn thấy khuôn mặt của ông, bà Miriam giật mình kinh hãi. Hãn ta đưa bàn tay đầy dãy những vết xẹo, nắm tay của bà duyệt cầu xin. Tôi xin bà hãy cứu tôi. Tháng chút giật mình bà liền chẩn tính lại. Nghe từ xa có nhiều tính động nhưng đã tính chân người đuổi. Bà kéo người đàn ông ấy ra phía sau cốp rồi lùa hắn vào trong bà trở về ghế lái và đánh xe quay ngược trở lại. Trên trong bùi rầm có ba người đàn ông cao lớn sạm sủng, sạm chổ khắp người, tóc cắt tiểu mông gàn tỏ ra là kiểu người không lương thiện. Chứng chắn lí đầu xe của bà, một tên trong đó có liền kính giản lệnh cho bà quay xuống rồi hỏi: "Bà có thấy tên nào bị thương chạy qua đây không?" Bà Miriam run rẩy: "Không, không thấy, van xin các người hãy tha cho tôi." Trong tối tư còn 2.000 piso các người cưỡi lấy đi. Hãn ta điền tiết rút giáo đe dọa. Thì một tên khác ngăn lại. Tên đó hất hàm biểu thị cho phép bà rời đi. Bà Miriam như hoàn hồn nhấn găng vụt đi thật nhanh. Nhóm ba người đứng nhìn theo chiếc xe phóng đi. Bọn chúng trợn mắt khi thấy phía sầu cốp xe dính đầy máu. Chúng điên cuồng rượt theo. Nhưng chiếc ô tô đã phóng đi mất dạng. Khôn kếp bị lừa rồi. Một tên trong số đó tức giận chửi rủa. Bà Miriam phóng xe như bay, có lẽ đây là lần đầu tiên bà lái xe với một tốc độ cao như vậy. Khi xe đã vào trong thành phố, bà đánh xe vào một con đường nhỏ vắng người, rồi xuống xe vòng ra phía sau, mở cốp cho người đàn ông ích ra ngoài. Bà Miriam chở ông ta về nhà của mình, cẩn thận dìu hắn vào bên trong rồi sơ cứu các vết thương. Lam bổn cựu y tá đã về hưu nhưng bà vẫn không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy những vết sẹo cũ mới đầy dẫy trên người của ông ta. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net